Tôi có cái may được học một số thầy giáo giỏi trong thở chiếu thời. Những người này, cả đàn ông và đàn bà, đã thâm nhập vào cái đầu tôi và đánh lên một que diêm. Một trong số họ là ông Satish Kumar, thầy dạy môn sinh học ở trường Vétis và là một người cộng sản tích cực. Nguồn hy vọng Tamil sẽ thôi bầu các binh tinh màn bạc lên nắm chính quyền và theo gương xứ Karela. Ông có bề hoài rất đặc biệt, đỉnh đầu ông hói và nhọn. Lại có những ấn sệ dưới cằm, rất kì Rồi đôi vai hẹp chạy xuôi xuống cái bụng khổng lồ như cái chân núi Chỉ tội là quả núi ấy lại lơ lửng trên không Vì cái bụng phể đột ngột biến mất theo chiều ngang vào hai cái ống quần đều bí ẩn đối với tôi là không biết đôi chân khẳng thiêu ấy chống đỡ cái khối nặng thân hình ông bằng cách gì Nhưng chúng đỡ được, mặc dù đôi lúc chúng chuyển động rất lạ Như thể hai đầu gối ông cứ cong ra cong vào theo các hướng khác nhau Cơ thể ông cấu tạo theo kỹ hà học Trong ông như hai tam giác Cái nhỏ cái to Thăng bằng trên hai tường kẻ song song Nhưng sinh động còn sần sùi là đằng khác Với những túng lông đen tua tủa Đâm ra từ hai lỗ tai Và thân thiện Nụ cười ông dường như chiếm hết đáy Của cái đầu hình tam giác Ông Kumar là người vô thần Nhị thành đầu tiên mà tôi cần biết Tôi phát hiện điều này Không phải trong lớp học mà là ở vườn thú Ông ta là vị khách thường xuyên là người đọc tỉ hết các bản mô tả và thâm phục tất cả các con vật mà ông đã thấy Với ông, con vật nào cũng là một chiến thắng của logic và cơ giới và thiên nhiên nói chung là một minh họa tuyệt hảo của khoa học Trong tay ông, khi một con vật cảm thấy động lực giao phối nó nói Gregor Mendel nhắc đến bị cha đẻ của ngành di truyền học Còn đến lúc khoe lông khoe sức của mình thì là Charles Darwin cha đẻ của thuyết chọn lọc tự nhiên Và những gì mà chúng ta coi là những tiếng hí, gầm, rú, rít, thịt, hót, hét thì với ông là những âm hưởng của các ngoại ngữ thật sự. Khi ông Kumar đến thăm vườn thú, đó là để bắt mặt vũ trụ. Và tiếng khôn thăm dò của ông luôn luôn khẳng định với ông rằng mọi vật có trật tự, rằng mọi vật là trật tự. Ông rời vườn thú với cảm giác được tươi mới trở lại một cách khoa học. Lần đầu tiên tôi thấy khu hình tam giác của ông đang thao thao bất tuyệt đề thường thú, tôi không dám đến gần ông. Tôi ưa thích ông trong tư cách một thầy giáo bao nhiêu, thì tôi cũng e về ông như thần dân đối với quan phụ mẫu bế nhiêu. Quả thật tôi có sợ ông chút ít. Tôi quan sát ông từ xa. Ông đã vừa đi đến chỗ hốt nuôi tê giác. Hai con tê giác Ấn Độ là trung tâm thu hút khách đến xem nhờ có lũ dê. Tê giác là loài vật cần có giao tiếp xã hội. Khi chúng tôi có được thiết một con tê giác đực còn non Nó có biểu hiện buồn chán vì bị cách ly và ngày càng bỏ ăn Trong khi chưa tìm được một con tê giác cái Cha tôi muốn áp dụng một biện pháp tức thời Và nghĩ đến việc thử xem thiết có chịu sống chung với một bầy dê hay không Nếu nó chịu, chúng tôi sẽ cứu được một con vật quý Còn không thì cũng chỉ mất một vài con dê Thật tuyệt vời Viết và bầy dê không rời nhau nửa bước ngay cả khi có summit để sống cùng Bây giờ khi cặp cây giác tắm dưới nước thì bầy dê đứng xung quanh mép hồ Còn khi dê ăn ở góc của chúng Viết và summit đứng ngay cạnh như thể canh gác cho bạn Dân chúng đi xem rất khoái cảnh chung sống này Ông Kuma ngẩn lên và thấy tôi Ông miệng cười một tay điện vào hàng rào tay kia phẩy tôi lại dần Chào khi ông nói Chào thầy ạ! Thầy đến thăm vườn thú thế này thật tốt quá! Tôi vẫn thường đến mà! Có thể nói đây là ngôi đền của tôi! Thật là thú vị kia! Ông đang nói về đám tê giác và dê. Nếu chúng ta có các nhà chính trị như những con dê và tê giác kia, đất nước sẽ đỡ linh tinh lắm! Không may là chúng ta lại có một ngài thủ tướng, có đủ hết vỗ giáp trụ của tê giác nhưng thiếu hết những ý thức tốt đẹp của nó! Tôi có biết gì nhiều về chính trị đâu! Cha mẹ tôi luôn luôn phàn nàn về bà Văn Duy Nhưng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì mấy đối với tôi Bà Văn Duy sống mãi tận miền Bắc Đâu có ở trong vườn thú Mà cũng chẳng ở Bondi Cherry Dù sao, tôi thấy mình cũng phải nói cái gì đó Tôn giáo sẽ cứu chúng ta Tôi nói Từ khi tôi có ý nhớ, tôn giáo đã rất gần gũi trong tôi Tôn giáo Ông Kumar cười quát miệng Tôi không tin vào tôn giáo Tôn giáo là tâm tối Tâm tối, thật khó hiểu. Tôi nghĩ không thể thấy được. Tôn giáo là ánh sáng. Liệu ông ta có đang thử tôi không đây? Liệu ông có đang nói tôn giáo là tâm tối? Theo kiểu đôi khi ông nói trên lớp, ví dụ như các loài có vố, đẻ trứng, chỉ cốt để xem có ai vẽ lại không mà thôi. Không có lý do gì để đi quá các giải thích của khoa học và không có lý lẽ lành mạnh nào để tin vào bất kỳ cái gì ngoài những trải nghiệm giác quan của chúng ta. Chỉ cần có một đầu óc sáng sủa một chút Một ý thức quan sát các chi tiết Và một chút hiểu biết khoa học Cũng đủ lột trầm tôn giáo Như một thứ dị đoan vô bổ Không, làm gì có thượng đế Có đúng là ông ấy nói vậy không? Hay là tôi đang nhớ lại những lời Của các nhân vật vô thần khác về sau này Trước đấy tôi chưa bao giờ nghe Những thứ tương tự như thế Tại sao phải chịu đựng tâm tối Mọi vật ở ngay đây Rõ ràng, chỉ cần ta nhìn cho cẩn thận Ông chỉ không biết Ấy, dù tôi vẫn rất thâm phục biết, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một con tây giáp cũng là một cái bóng đèn sáng Ông nói tiếp, có người nói Thượng đế đã chết trong thời chia cắt đất nước ta hồi năm 1947 Ông ấy cũng có thể đã chết trong chiến tranh năm 1971 hoặc qua đời ngay hôm qua thôi trong một trại màu côi ở Palm Beach này Đấy là những gì người ta nói khi ạ Khi tôi bằng tuổi em, tôi sống trên giường, mắc bệnh bãi liệt Ngày nào tôi cũng hỏi Thượng đế ở đâu? Thượng đế ở đâu? Thượng đế ở đâu? Thượng đế chẳng bao giờ đến Không phải thượng đế cứu sống tôi mà là y học Lý Trí là nhà tiên tri của tôi Và nó bảo tôi rằng khi chiếc đồng hồ ngừng chạy là chúng ta chết là hết Nếu chiếc đồng hồ không chạy tốt, phải chữa nó ngay Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chiếm hủ được các công cụ sản xuất Và sẽ có công lý trên trái đất này Điều đó hơi quá đối với tôi Giọng nói thì vừa phải, có tình và can đảm nhưng các chi tiết có vẻ nhạt nhạt. Tôi lặng tin, không phải vì sợ vật lòng ông của Puma. Điều tôi sợ hơn là trong một vài lời thôi, ông có thể phá hủy hết những gì tôi đã yêu. Nhở những lời ông nói đã khiến cho tôi mắc bệnh bại liệt thì sao nào. Căn bệnh đó hẳn phải khủng kiếp lắm, vì nó có thể giết chết cả Thượng Đế trong lòng một con người. Ông bước đi, khập khà khập khiển trên mặt biển hoang dại, vốn chỉ là mặt đất yên ổn dưới chân. Đừng quên bài kiểm tra ngày thứ ba nha Học cho tốt 3,14 nha Vâng, thưa thầy Kumar Ông trở thành thầy giáo tôi ưa thích ở Petit Seminar và là lý do khiến tôi theo ngành động vật học ở Toronto Tôi cảm thấy có mối thân tình với ông Đó là cái đầu mối tiêm khởi cho tôi hiểu rằng những người vô thần là anh chị em có một niềm tin khác của tôi rằng mỗi lời họ nói đều là những lời nói của niềm tin Cũng như tôi, họ đi đến tận cùng trên đôi chân của lý trí Rồi cất bước nhảy theo lòng tin Tôi phải trung thực về chuyện này Những người vô thần không làm tôi khó chịu Mà là những kẻ hoài nghi Tính hoài nghi cũng có công dụng Nhưng cho một lúc thôi Chúng ta ai cũng phải qua chỗ đồi sọ Chú kích Đồi sọ Nguyên văn Get the Sermen, Theo bản dịch Tân ước của Phan Khôi Là tên quả đầu nơi Jesus ẩn trốn và cầu nguyện Trước khi bị quân La Mã bắt Nếu đấng Chris còn phải chơi vơi hoài đi thì chúng ta tất cũng đều phải vậy Nếu đấng Chris đã phải qua một đêm cầu nguyện khẩn thiết trong đau khổ Nếu người đã kêu lên trên thạch giá Cha ơi! Cha ơi! Sao cha nỡ bỏ con? Thì tất nhiên chúng ta ai cũng có quyền đi hoặc Nhưng chúng ta phải bước tới Lấy hoài đi làm triết lý sống ở đời thì cũng như lấy sự bất động làm phương tiện giao thông vậy Ta. Trong nghề nghiệp, chúng tôi thường nói rằng con vật nguy hiểm nhất trong một vườn thú là người. Theo nghĩa rộng, chúng tôi hàm ý rằng tính cách ăn thịt lẫn nhau quá đáng của giống loài chúng ta đã biến toàn thể hành tinh này thành một con mồi của loài người. Theo nghĩa cụ thể, chúng tôi muốn chỉ những người vẫn cho rái cá ăn lưỡi câu, cho gấu ăn dao cạo, cho voi ăn táo có đinh nhọn ở trong. Và cho tất cả các con vật khác ăn đủ các loại đồ vật, bút bi, cặp giấy, đinh ghim, dây cao su, lượt, thìa cà phê, móng ngựa, thủy tinh bụng, nhẫn, trăm cài đầu và các đồ trang sức khác. Không phải chỉ có các đồ nhựa rẻ tiền đâu, mà cả nhẫn cưới bằng vàng nữa kia. Rồi thì ống uống nước, dao đĩa nhựa, bóng phiên phong, bóng tennis, vân vân và vân vân. Danh sách khai tử các con vật trong vườn thú vì bị cho ăn các đồ vật như thế, bao gồm khỉ độc, bò rừng, cò, và đà điểu, hải cẩu, hải sư, hổ, báo, gấu, lạc đà, voi, khỉ, và hồng hết các loài hù nai, chuột bọ, và chim chóc. Trong giới quản lý vườn thú, cái chết của Golia là câu chuyện ai cũng biết. Đó là một con hải cẩu đực, một con vật lớn, đẹp, nặng hơn 2 tấn, minh tinh của một vườn thú Âu Châu, nơi nó trốn ngụ được tất cả khách thăm kêu mến. Nó chết vì bị chảy máu nội tạng sau khi có người cho nó ăn một chai bia phở. Chúng tôi tương đối may mắn ở Conditreux. Chỗ chúng tôi không có những người mắc chín xê địch như bên châu Âu và châu Mỹ. Tuy nhiên, con điêu thử lông vàng của chúng tôi biến mất tâm. Cha tôi nghi nó bị ai đó bắt ăn thịt. Nhiều chim trĩ, cong, vẹt bị người ta vặt lông. Chúng tôi tóm được một người mang dao đang kèo vào trại nuôi hưu Người ấy nói ông ta muốn trừng phạt tên Ravana, độc ác Mở hoặc là nhân vật trong trường Karamalna biến thành một con hưu để bắt cóc sai Copsaita, nàng hầu của Rama, đóng hoặc Một người khác thì bị bắt quả tan đang bắt trợ một con rắn hổ mang Ông là người thổi kèn rắn, vừa chết mất con hổ mang của mình Cả hai đều được cứu thoát Con hổ mang thì khỏi bị cuộc sống nô lệ và thứ nhạt tồi tệ kia Còn người ấy thì khỏi toi mạng vì hổ mang cắn Chúng tôi còn phải cố gắng đối phó với những người ném đá Thường muốn khiêu khích cho xúc vật phải động cửa lên Và chúng tôi còn có một bà mệnh phụ phu nhân Mà áo dài lụa bị một con sư tử ngoạn phải Bà ta bị quay như một con quay vô vô Hà thoát y còn hơn chết Bà nào có phải tai nạn cho cam Bà ấy đã thò cả cánh tay vào chuồng sư tử Và bẫy vẫy tà áo dài trước mặt bản sư Không biết để làm gì Bà ấy không sao hết, rất nhiều các ông lao đến giúp bà. Với cha tôi, bà ấy bảo, ai đời sư tử mà lại thích ăn vái áo cơ chứ, tôi cứ tưởng chúng chỉ là loài ăn thịt. Gây rắc rối tồi tệ nhất là đáng khách hay thích cho xúc vật thức ăn. Mặc dù sự cảnh giác của chúng tôi, bác sĩ thú y Adol của vườn có thể dùng con số những con vật mắc chứng rối loạn tiêu hóa để minh họa cho những ngày bận rộn của ông ở vườn Phú. Ông gọi chung tất cả các loại bệnh tiêu hóa này bằng một từ riêng của ông. Mà phần lớn là do quá nhiều carbon hydrate và đường Đôi khi chúng tôi ước gì họ chỉ dùng đường thôi thì còn đỡ Người ta tưởng các con vật có thể ăn bất kỳ thứ gì Cũng chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng Đâu phải thế Một con curly của chúng tôi bị ốm nặng Với chứng viêm ruột chảy máu Sau khi ăn một con cá phiêu do một người nét cho Mà người này nhất định tin rằng Ông ta chỉ làm tốt cho con vật mà thôi Ngay sau quầy bán vé Cha tôi cho kẻ một dòng chữ sơn đỏ lên tường Đố quý vị biết trong vườn thú Con vật nào là nguy hiểm nhất Một mũi tên chỉ về một tấm rèm nhỏ Đã có biết bao nhiêu bàn tay tò mò háo hức Kéo tấm rèm đó Đến nỗi chúng tôi thường xuyên phải thay cái mới Đằng sau nó là một tấm gương Nhưng tôi đã phải vất vả mới biết được rằng Cha tôi còn tin là một con vật nữa Nguy hiểm hơn cả chúng ta Một con vật cực kỳ phổ biến Lục địa nào cũng có, địa bàn nào cũng có. Đó là loài Animalis Anthropomorphicus. Chú thích, chữ Latin, nghĩa là con vật mang hình người. Hết chú thích. Con vật mà chỉ có mắt người mới nhìn thấy. Chúng ta ai cũng gặp con này, có khi còn sở hữu một con là đặc khác. Nó là con vật xinh xắn đáng yêu vui vẻ thân thiết. Chúng rình rạch trong tất cả các cửa hàng đồ chơi và vườn thú của trẻ con. Biết bao chuyện về chúng cơ chứ? Chúng là đồ trang sức lũng lẳng trên cổ các con vật đồi tuỷ xấu xa khác máu Đã xu thiến nên các cơn khùng của lũ điên mà tôi vừa kể ở trên Lũ người bút lạc hài lòng chúng bằng ba to và cán ô Trong cả hai trường hợp, chúng ta nhìn vào một con vật và thấy một tấm gương Tâm lý bệnh hoạn luôn muốn đặt mình vào trung tâm của mọi vật là một ngón thuốc độc chết người Không những của các nhà thần học mà của cả những nhà động vật học nữa Tôi đã được học một bài học rằng một con vật là một con vật Cơ bản và thực tế là khác hẳn chúng ta Những hai lần Một lần với cha tôi Và một lần với Wichita Đó là một buổi sáng chủ nhật Tôi đang tha thử chơi một mình Thì cha tôi gọi Các con hãy ra đây Có chuyện gì rồi Giọng nói của cha làm reo một cái chuông báo động tí tẹo trong đầu tôi Tôi vội kiểm điểm lại lương tâm Không có gì cả Chắc hẳn phải là vì thôi, không biết vì có chuyện gì đây. Tôi bước vào phòng khách. Mẹ ở đó không bình thường chút nào. Việc kỷ luật con cái cũng giống như việc chăm sóc xúc vật, thường chỉ là việc của cha. Qua vì vào cuối cùng, mặt đầy vẻ tội lỗi. "Qua vì, ít xin, cha có một bài học rất quan trọng cho các con hôm nay." "Ôi, có thật cần thiết không mình?" Mẹ nói, mặt mẹ ửng đỏ. Tôi nuốt nước bọt, "Nếu mẹ thường bình tĩnh và thản nhiên là thế mà bây giờ có vẻ lo lắng đến độ bực bội thế kia thì có nghĩa là có chuyện nghiêm trọng thật rồi tôi và Wendy lén nhìn nhau có, chắc cần cha nói có vẻ khó chịu bài học này có thể sẽ cứu mạng sống của chúng cứu mạng sống của chúng tôi cái chuông máu động trong đầu tôi không còn bé túy tẹo nữa Nó trở thành quả chuông khổng lồ Giống như quả chuông của ngôi nhà thờ tâm thiên của giáo hội Jesus Mà chúng tôi vẫn nghe Không xa vườn thú là mấy Mẹ vẫn chưa chịu Kissin nó mới lên 8 Nó là đứa mà tôi lo lắng nhất Con vô tội Tôi hòa lên Lỗi ở anh Hoa Vì thế Gì cũng là lỗi của anh ấy hết à Cái gì Hoa Vì kêu Con có làm cái gì sai trái đâu có chứ Rồi anh nhìn tôi hành học Lặng im nào Cha tôi nói, dơ tay lên Cha đang nhìn thẳng vào mẹ ta em đã thấy Bixin rồi đấy Nó đang tuổi với bọn nhóc suốt ngày long quan và thọc mũi vào khắp mọi nơi Thôi ư, một thằng long quăng, một thằng thọc mũi vào khắp mọi nơi Đâu có phải thế, không phải thế Mẹ ơi, hãy bảo vệ con đi mẹ Tôi khẩn khoản trong lòng Nhưng mẹ chỉ thở dài và rật đầu Dấu hiểu cho thấy cái việc khủng khiếp kia sẽ được thi hành Đi theo cha Chúng tôi đi như một bọn tử tồn ra thắp trường. Chúng tôi ra khỏi nhà, bước qua cổng, vào vườn thú. Thấy còn sớm và vườn thú còn chưa mở cửa cho công chúng vào. Những người coi thú và làm vườn đang làm các công việc của họ. Tôi thấy Sitaram, một người trong nơm bọn khỉ độc, người tôi có cảm tình nhất. Anh đang dừng tay đưa mắt nhìn theo chúng tôi. Chúng tôi đi qua khu chuồng Chiên, Gấu, khỉ độc, khỉ con, Tây Giáp, Voi, khu cao cổ. Chúng tôi đến chỗ hổ, sư tử và báo hoa. Bebue, người chăm sóc chúng, đang chờ ở đó. Chúng tôi đi vòng xuống con đường quanh chùa và anh mở khóa cánh cửa dẫn vào chùa, nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hào nước. Chúng tôi bước vào. Đó là một cái han xi măng rộng và tối, hình tròn, nóng và ẩm, sặc mùi nước đái hổ khắp xung quanh là những chuồng lớn ngăn với nhau bởi những song sắc to vật sơn màu xanh lá cây một luồng ánh sáng vàng, vàng vọt lọt xuống từ những ổ cửa trên trần qua các lối ra của chuồng chúng tôi có thể nhìn thấy cây cối trên đảo ràng mặt ánh mặt trời các ngăn chuồng rộng không từ một ngăn Masisa con hổ bên gồm đầu đàn của chúng tôi một con vật dài rộng và to lớn nặng gần hai tạ rưỡi đang bị nhốt trong chuồng đúng lúc chúng tôi bước vào Nó đứng dựa vào các chấn sông và bắt đầu gầm ngừ rất sâu trong cổ. Cặp tay nó ép sát vào đầu và đôi mắt tròn xoe dán chặt vào Bebue. Tiếng gầm ngừ của nó to và vang đến nỗi tưởng như làm cả khu chuồng rung lên. Đầu gấu tôi bắt đầu rung. Tôi nét vào mẹ, mẹ cũng rung. Ngay cha tôi cũng có vẻ đang trấn tỉnh lại. Chỉ có Bebue vẫn tỉnh mơ như không trước tiếng gầm và cái nhìn xoáy vào anh ta như nữ khoan. Anh đã được thử thách để tin tưởng vào các chấn song sắc Masisa bắt đầu đi đi lại lại trong giới hạn của chùa Cha quay sang chúng tôi có vật gì đây? Cha quát để ác được tiếng gầm người của Masisa Dạ, có hổ hả? vì và tôi đồng thanh Quang ngoãn chỉ ra điều hiển nhiên không thể nhầm lẫn Hổ có nguy hiểm không? Thưa cha có ạ Hổ nguy hiểm ạ Hổ rất nguy hiểm Cha hét lên Cha muốn các con hiểu rằng Không bao giờ trong bất cứ hoàn cảnh nào Được chạm đến một con hổ Muốt phê một con hổ Hòa tay qua sông sắc chuồng hổ Và ngay cả đến gần một cái chuồng hổ Đã rõ chưa Barbie, Barbie đi gặp đầu lia lịa Bí xin Tôi gặp đầu còn lia lịa hơn Cha nhìn tôi chậm chặt Tôi gặp đầu mạnh đến nỗi Lấy lần ngạc nhiên Sao chưa bị gãy phổ và rơi đầu xuống sàn lúc đó Tôi muốn có vài lần tự bật rằng, mặc dù tôi có thể đã nhân cách hóa các con vật đến mức chúng có thể nói trôi chạy được tiếng Anh, với đám chim trĩ thang phiền bằng giọng quý phái Anh chính hiệu rằng trà của chúng ngũi quá, và bọn khỉ đầu chó bàn bạc kế hoạch chạy trốn sau khi cướp nhà băng bằng giọng gangster Mỹ đặc sệt. Nhưng tôi lúc nào cũng tỉnh táo và ý thức được rằng đó chỉ là những hủy hoạch mà thôi. Tôi hoàn toàn cố tình khoác cho những con vật hoang dã, những bộ cánh hiền lành của trí tượng tượng. Xong tôi không bao giờ mụn mỹ đến hoang tưởng về bản chất thực của chúng Cái mũi thọc mặt của tôi tỉnh táo hơn thế Không hiểu sao mà cha tôi là nghĩ rằng đứa con ụt của ông lại có thể ngứa ngái đến mức bước chân vào chùa một con thú dữ ăn thịt được kì chứ Nhưng cho dù nỗi lo lạ lùng ấy của cha có nguồn gốc ở đâu đi nữa Mà cha là người đã lo Rõ ràng ông đã quyết tâm phải trừ bỏ mối này trong buổi sáng hôm đó Để cha cho các con thấy loài hổ nguy hiểm đến mức nào Cha tiếp tục nói cha muốn các con ghi nhớ bài học này suốt đời Cha quay sang gật đầu với ba điều bao điều đi ra mà suy xa đưa mắt nhìn theo anh ta và không chịu rời khỏi đầu cửa mà bao nhiêu vừa đi qua bài đi sau bao điều trở lại Vác theo một con dê đã đói hết chân vào với nhau mẹ ôm lấy tôi từ phía sau tiếng gần gừ của ma ra biến thành tiếng tru ầm ào sau khiuyết bên trong cổ baby mở khóa Mở cửa, bước vào, khép và khóa cửa một năng chuồng ngay cạnh ma chuồng Mashisha Hai năng cắt nhau bằng các sạch cửa và các chấn sông Mashisha lập tức bám vào hàng chấn sông đó, cào cấu chúng Nó bắt đầu thêm vào tiếng gầm rừ kéo dài, những tiếng học mạnh mẽ như có thuốc nổ Bebue đặt con dê xuống sàn Hai bên sườn con vật tập phòng dữ dội, lưỡi nó thè lè khỏi mồm và mặt nó trở ngược Bebue cởi trói cho con dê Nó đứng lên Babel ra khỏi chuồng cũng thận trọng như khi vào, ngăn chuồng đó có hai bức sàn, một bức ngang với chỗ chúng tôi đang đứng, một bức nữa ở phía sau cao hơn độ một hướng dẫn ra phía ngoài đảo, con dê lập cập trèo lên sàn trên. Mà Shisha không để ý gì đến Babel nữa, chuyển động trong căn chuồng của nó theo bước đi của con dê trong một gián điệu huyển chuyển như nước chảy, nó phụ phục và nằm im, cái đuôi đung đưa chậm rãi là dấu hiệu căng thẳng duy nhất. Bebill bước lên chỗ cái cửa sạch ngăn giữa hai căn chuồng và bắt đầu kéo nó lên Biết là sắp được thỏa mãn mà Shisha im phăng phát Tôi nghe thấy hai thứ vào giây phút đó Cha nói đừng bao giờ quên bài học này trong khi ông nhìn lên một cách nghiêm nghị Và tiếng kêu be be của con dê chắc nó đã kêu lãnh lót như vậy ngay từ đầu Chỉ có điều đến lúc ấy tôi mới nghe thấy Tôi thấy tay mẹ áp chặt lên chỗ tim tôi đang đập thịnh thịt Cái cửa sạch kêu rít lên mấy tiếng Mà Shisha không tự chủ được nữa Trông có vẻ như sắp nổ tung qua các chấn sông sắc Nó có vẻ lưỡng lự Không biết nên ở nguyên tại chỗ Gần chỗ con mồi nhất nhưng lại không thể với được tới Hay là chuyển xuống sàn dưới Xa chỗ con mồi hơn nhưng lại gần cái cửa sạch hơn Nó vương người lạm và bắt đầu gầm người Con dê bắt đầu nhảy Nó nhảy cao lạ lùng Tôi không ngờ dê lại có thể nhảy cao đến thế Xong phía sau căn chuồng là một bức tường xi măng cao và nhẵn nhụy Hình mình cánh cửa sọc nhẹ nhàng trượt lên Rồi yên lặng trở lại Chỉ nghe tiếng con dây kêu và tiếng bóng chân nó gõ riêng hồi xuống sàn Một dòng tháp màu đen và da cam chảy ào từ căn chuồng này sang căn chuồng kia Bình thường người ta không cho hổ báo ăn một ngày mỗi tuần Để mô phỏng theo điều kiện sống của chúng ngoài hoang dã Về sau, chúng tôi được biết là cha đã ra lệnh bỏ đói ma shisha trong 3 ngày liền Không biết là tôi có nhìn thấy máu trước khi nhào vào lòng mẹ Hay là tôi đã vẽ ra máu trong ký ức mình sau này bằng những nét bút lông to bè Nhưng mà tôi nghe thấy đủ hải thùng để thổi tắt ngấm những tia sáng của sự sống chỉ biết ăn chay ra khỏi linh hồn tôi Mẹ lập cập ôm lùa chúng tôi ra khỏi đó Chúng tôi sợ phát cuồng Mẹ tức giận thật sự Sao anh có thể thấy được anh Sentos Chúng nó chỉ là trẻ con Anh làm chúng sợ hãi đến hết đời Giọng mẹ nóng giận và run rảy Tôi thấy cả nước mắt động trong mắt mẹ Tôi cảm thấy dễ chịu hơn Vita, con chim nhỏ của anh Cũng là vì chúng mà thôi Điện gì sẽ xảy ra nếu biết xiên thò tay Qua trên sông trường hổ một ngày nào đó Để búa khoe bộ lông da cam đẹp đẽ kia Thà bất con dê còn hơn Phải không nào Giọng cha êm Gần như thì thầm, cong cha rất căng thẳng Cha chưa khi nào gọi mẹ là con chim nhỏ của anh trước mặt chúng tôi Anh em tôi quấn chặt lấy mẹ Cha ôm lấy chúng tôi Nhưng bài học chưa hết Mặc dù phần sau có vẻ nhẹ nhàng hơn Cha dẫn chúng tôi tới chỗ sư tử và báo Có một người bất trí ở Australia Có bỏ karate đến hát đai Hắn ta muốn chứng tỏ sức mạnh của mình với sư tử Hắn thua thậm tệ Người ta chỉ tìm thấy một nửa thi thể của hắn vào sáng hôm sau Vâng thưa cha Đến bọn đấu Himalaya và đấu Köln Chỉ một nhát cào của các con vật củ mỹ cù mì kia Cũng đủ ruột rang các con loài đầy mặt đất Vâng thưa cha Bọn hà mã Với cái mỏm mềm mại và mở màng kia Chúng sẽ nghiền nát thân thể các con thành một đống bầy nhầy Lên cạn chúng chạy còn nhanh hơn các con Vâng thưa cha Bọn linh cẩu, những bộ hàm khỏe nhất trong thiên nhiên Đừng tưởng chúng hèm nhát hoặc chỉ biết ăn thịt chim chóc Chúng không nhát và không ăn thịt chim Chúng sẽ ăn ngay các con khi các con vẫn còn sống thẳng thôi Vâng thưa cha Bọn kỷ độc, khỏe bằng mười người Chúng bẻ xương các con như bẻ que Cha biết vài con đã từng được nuôi chơi trong nhà Và các con đã từng đùa dẫn với chúng khi chúng còn bé Nhưng bây giờ chúng đã lớn, hoang dại và khó lường Vâng thưa cha Bọn đà biểu Trong sơ xác và ngốc ghế Phải không nào Hãy nghe đây Chúng là một trong những loài vật nguy hiểm nhất trong vườn thú Chỉ một cú đá của chúng thôi Là đủ để gãy sương sống sương sườn của các con rồi Vâng thưa cha Bọn không sao Thật xinh đẹp phải không nào Nếu con được cảm thấy cần thiết Nó sẽ tấn công các con Và những nhánh sừng nhánh ngũi kia Sẽ xuyên thủng các con như dao găm vậy Vâng thưa cha Bọn lạc đà Ả Một miếng đất của nó thôi là các con đi toi mặn thịt xương rồi Vâng thưa cha Bọn thiên nga đen Với những cái mỏ kia chúng sẽ bổ phở sọ các con Và sẽ vẽ chân tay các con bằng những đôi cánh của chúng Vâng thưa cha Bọn chim lau nhau Chúng sẽ cắt đứt ngón tay của các con bằng mỏ nhọn Như thể tay các con là bơ vậy Vâng thưa cha Lũ voi Con vật nguy hiểm nhất cả Trong vườn thú, voi là con vật đã giết chết nhiều người làm và khách tham quan nhất. Một con voi non sẽ có thể xé rời chân tay và dày xéo thân thể các con thành đẹp bí. Đó là số phận của một người làm trong một vườn thú bên châu Âu phải dám kèo vào chuồng voi qua một cửa sổ. Một con voi chín chắn hơn, bình tĩnh hơn sẽ nghiền nát các con vào tường hoặc ngồi lên các con. Nghe thì buồn cười đấy, nhưng hãy nghĩ mà xem. Vâng, thưa cha. Còn nhiều con chúng ta không thể đến được. Đừng tưởng chúng bâu hại. Sinh vật nào cũng biết tự vệ. Không kể to nhỏ, con vật nào cũng giữ tợn và nguy hiểm cả. Nó có thể không giết chết các con, nhưng chắc chắn sẽ làm các con thương tổn. Nó sẽ cào tấu, cắn xé. Và các con chỉ việc đợi đó để bị nhiễm trùng, sinh tấy và đầy mũ, rồi thì sốt cao và 10 ngày trong bệnh viện. Vâng thưa cha, chúng tôi đến chỗ bọn trục khoa Đòi vật duy nhất bị cha tôi ra lệnh bỏ đói cùng với Ma Shisha. Chúng không được ăn vừa tối hôm trước Cha mở khóa chuồng Ông lấy ra một túi đồ ăn trong túi quần Và dắp hết xuống sàn Các con thấy những con chuột khoan này chứ Vâng thưa cha Các chú chuột sung rảy vì mệt Khi chúng hối hả gọn nhắm những hạt ngô Này đây Cha cúi xuống bế một con lên tay Chúng không nguy hiểm đâu Đám chuột chạy tảng ra ngay lập tức Cha cười Ông đưa cho tôi con chuột khoan đang còn kêu lý ý Ông đã chuẩn bị cho bài học kết thúc một cách nhẹ nhàng. Con chuột khoan căng thẳng, đét mình trong cái tay tôi. Một con còn non. Tôi bước đến chuồng và thận trọng đặt nó xuống sàn. Nó chạy phục đến bên mẹ nó. Lý do duy nhất khiến những con chuột khoan này không nguy hiểm, nghĩa là nó không gây đổ máu bằng răng và móng của chúng, là chúng thực sự đã được thuần hóa. Nếu không, túng một con chuột khoan hoang dã bằng đôi tay trần sẽ giống như túng một con dao đặt lưỡi. Bài học kết thúc Ravi và tôi nín lặng và né cánh cha suốt một tuần Mẹ cũng lờ cha đi Khi tôi đi qua chỗ bọn Tây Giác Tôi tưởng tưởng rằng chúng đang cúi đầu buồn bã thì đã mất một trong số những bạn bè thân thiết của chúng Nhưng biết làm sao được khi ta yêu quý cha Cuộc sống cứ tiếp tục và ta đừng có mà chạm đến hổ Chỉ từ bất chuyện là tôi đã trót đổ vui Google cho anh Ravi sáng hôm đó Và bây giờ thì coi như đã chết rồi Trong nhiều năm sau Khi qua bị muốn khủng bố con Anh sẽ rít lên khe khẽ vào tận tay con Hãy cứ đợi cho đến khi chỉ còn mày với tao Mày sẽ là con dê tiếp theo đấy